Mặc dù nói Diệp Trần đã đoán trước được cục diện Nhưng rất còn nguy hiểm Tồn tại Chỉ cần một chút không cẩn trọng Hoặc xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn Hắn sẽ chết không có đất trôn Diệp Trần Không sao chứ Thấy Diệp Trần vẫn có thể thổ huyết Hải vô nhai thở phào nhẹ nhõm Chưa chết được Trước khi tranh đoạt trường sinh quà Diệp Trần đã uống hai viên đơn dược bổ sung nguyên khí Bây giờ Diệp Trần chỉ cần thôi động bất tử chi thân, hồi phục nội thương nghiêm trọng, dừng lực trong đơn dược nhất thời hóa khai, bù đắp nguyên khí tiêu hao Người lợi hại thật đấy, là người đầu tiên đoạt được trường sinh quả. Quan cầm tốc độ từng đường hải vô nhai, nhưng phản ứng lầm trận của nàng vẫn chưa bằng hải vô nhai, cho nên giữa trường phải dừng một lúc, bị hải vô nhai bỏ lại phía sau. Lăng Thiền Hạo là người cuối cùng chạy đến, Vừa ngưỡng mộ vừa bội phục nói Yên Sư Tỷ vẫn đang tranh đoạt trường sinh quả thứ nhất Họ chắc không thể nào tưởng được Người lại giành được trường sinh quả trước họ Đúng vậy Ai ngờ tốc độ diệt Trần để vượt qua được những người khác Là người đầu tiên đã được trường sinh quả Vốn dĩ tranh đoạt trường sinh quả thứ hai Khẳng định phải trải qua một trận hỗn chiến Giống như bốn người Yến Phượng Phượng Cục diện trước mắt không ai có thể ngờ được Diệp Trần cười cười, nếu như không chạy lên cướp trường sinh quả, hôm nay rất có khả năng, một quả hắn cũng không có. Đương nhiên đó chỉ là khả năng, dù sao phải nhìn vận khí. So với những người khác, chiến lược của hắn không chiếm ưu thế quá lớn. Cái gì? Tên tiểu từ đó chúng bầy tám được công kích mà vẫn không chết, thậm chí vẫn có thể nói chuyện. Tên công kích Diệp Trần nhíu mày, chúng đã chuẩn bị xong, chỉ cần Diệp Trần chết, Sẽ lập tức chạy lên cướp linh giới chữ vật của hắn Nhưng cũng diện rõ ràng không chuyển lệch Theo ý chí của chúng Đáng ghét Đây là trường sinh quả Thứ sẽ giúp chúng ta tăng tỷ suất tấn thang cảnh giới Hai anh em song sinh rất không can tâm Đứng cách đó vài chục mét Nhìn giật trần hung tợn Mắt lộ hung quang Tiểu tử Trường sinh quả chỉ dành cho người có thực lực Mau giao nó ra đây Thì thật tha tội chết cho người nói là trung niên cao lớn đi cùng trung niên hùng tráng mặt đầy lông đen đúng giao trường sinh quả ra đây thì sẽ tha chết cho ngươi nếu không hôm nay sẽ là ngày rỗ của ngươi một người khác phụ họa thu hồi khiên diệt trần lạnh giọng nói dành cho người có thực lực nếu các người có thực lực tại sao không lấy được trường sinh quả <cười> Tốc độ của người chỉ là nhanh hơn một chút. Nếu như đánh thật, người vẫn chưa đủ tư cách. Chúng đều nhìn ra Diệp Trần chỉ là tu vi linh hai cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù có chất kiềng kỵ, nhưng không nghĩ thực lực Diệp Trần đủ mạnh. Xin lỗi, Thư đã nằm trong tay ta. Đừng mơ lấy được. Bảo Diệp Trần từ bỏ trường sinh quả là không thể nào. Mấy người này nói không sai. Bảo vật chỉ dành cho người có thực lực có trường sinh quả thực lực của hắn mới có thể nâng lên một tầng, không là nâng lên hai ba tầng. rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nôn ra đây cho ta. Trung niên cường tráng mặt đầy lông đen, giẫm mạnh chân phải bật tung cơ thể từ 2 mét biến thành hai m tư, chẳng khác gì người khổng lồ, cánh tay to hơn cả thắt lưng người khác, gần sành nổi chẳng chịt như rắn. Trung niên to lớn lao lên. Giống như mãnh hổ về rừng Mang theo một luồng gió tanh nồng Thân thể biến lớn Là man nhân Hải vô nhai kinh ngạc hồ lớn Ta chưa từng giao thủ với man nhân Hôm nay mới lĩnh giáo thử Hai người nhanh chóng lào vào nhau Hùng mãnh giao thủ Diệp chân Chúng ta chỉ có thể chặn giúp hai người Số còn lại phải dựa vào ngươi Làng thiền hạo và quan cầm chặn đứng hai người trong nhóm trung niên cường tráng Hết chừng 588 Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe trên audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện Người đọc Vivi chương 589 Phong lôi nhị tông Diệp Trần nói Đa tạ các vị Lấy được một trường sinh quả Hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn Số trường sinh quả còn lại Hắn không cần nữa Dành cơ hội cho bọn Hải vô nhai Hai người các ngươi thủ ở đây Theo dõi trường sinh quả thứ ba Hắn giao cho hai huynh đệ chúng ta Hai anh em song sinh dã tầm rất lớn Trường sinh quả trên người Diệp Trần Hắn muốn Trường sinh quả trên cây chúng cũng muốn Nói đoạn Hai người sóng vai tiếp cận Diệp Trần mắt nhìn không chớp Diệp Trần cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt chuôi lôi kiếp kiếm. Sát, hai anh em song sinh một trái một phải tấn công Diệp Trần. Tiểu tử, chúng ta là đại danh đình đỉnh phong lôi nhị tông, biết điều thì giao trường sinh quả ra đây, không dễ mất mạng. Phong lôi nhị tông rất nổi tiếng trong thiên vũ vực, cả hai huynh đệ đều là linh hải cảnh, ca ca tên Lý Phong, đệ đệ tên Lý Lôi. Nếu tách riêng ra thực lực chưa chắc đã bằng hải vô nhai, nhưng liên thủ lại, không ai đủ làm đối thủ của chúng. Nguyên nhân chủ yếu là hai huynh đệ chúng có thể tâm linh tương thông, hỗ trợ lẫn nhau, còn ăn ý hơn cả yến bắc tứ kiệt. Bớt nói nhảm đi, muốn có trường sinh quả thì hãy dùng thực lực của mình. Nếu như hai huynh đệ là một người, Diệp Trần có lẽ thập phần kiềm kỵ, nhưng nếu đã là hai thì hắn vẫn có cơ hội sở trường của hắn là kỹ xảo chiến đấu, khẳng định có cách khiến chúng không thể liên thủ. chỉ cần chờ đến thời cơ tiêu diệt từng người một. nếu người đã muốn chết, vậy thì đừng trách chúng ta. liệt phong quyền. cà cà lý phong đánh ra một đòn, toàn phòng trận tranh, quyền tốc nhanh đến khó tin, mãnh liệt vô cùng. thần lôi thối. đệ đệ lý lôi rất chiều ngày sau đó, một cước nhắm vào hạ bàn diệt trần. Một cước này không hề thua kém liệt phong quyền của Lý Phong, lực quán thiên quân, ẩn hàm lôi trì áo nghĩa. Một quyền một cước phối hợp kín kẽ. Không thể liều mạng với chúng, với một mình mình, căn bản không thể đỡ được liên thủ hai người. Phải quân lấy một trong số chúng, khiến chúng không thể liên thủ. Nghĩ vậy, Diệp Trần lập tức tiến lên trước một bước, thần thể đột nhiên trở nên hư huyễn, giống như một đường hắc ảnh mờ mờ. Tránh khỏi liệt quyền phong của Lý Phong Vẽ nên một đường vòng cung Ép sát vào Lý Lôi Muốn chặt đất liên thủ của chúng ta Nằm mơ Lý Phong cười lạnh một tiếng Thần thể hơi chuẩn Mang theo toàn phong mãnh liệt cuồn cuộn là về phía Diệp Trần Lý Lôi công thế không ngừng Lôi điện cước ảnh tràn ra Chỉ cần Diệp Trần tiếp tục tiếp cận Đảm bảo sẽ bị nướng thành than Diệp Trần chợt dừng lại Bàn chân như dẫm lên kiếm quang, từ bỏ Lý lôi, bay về phía Lý Phong bên cạnh. thân hình lơ lửng bất định như một vạt kiếm quang. Muốn chết! Lý Phong thoáng kinh ngạc. Bây giờ hắn mới biết mục tiêu của Diệt Trần không phải Lý lôi mà là mình. Nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Quyền ảnh vẫn đánh ra từ giữa toàn phong. Địa bạo thiên kinh! Diệt Trần đương nhiên biết chút thủ đoạn này không làm gì được hai huynh đệ tâm linh tương thông mục tiêu thực sự của hắn vẫn là lý lôi chỉ thấy chân phải hắn trà lên mặt đất một luồng tiềm kinh thuận theo lòng đất chạy đến chân lý lôi ẩm một tiếng đá vụn bay tan tác lý lôi mặc dù không bị thương nhưng công thế thì vẫn phải dừng lại khoảnh khắc này chính là cơ hội của diệp trần hóa ảnh bạo bình một tiếng thân thể diệp trần run lên hóa thành mấy chục đường hắc ảnh thối ảnh của Lý Lôi và quyền ảnh của Lý Phong đánh trúng đại bộ phận hắc ảnh, nhưng bản thể của Diệp Trần thì vẫn thuận theo khe hở giữa thối ảnh của Lý Lôi lướt qua, lăng không chém ra một đường kiếm khí hình trăng lưỡi liềm. Lý Lôi giận dữ quát lên một tiếng, lấy ra một tấm khiên bài chặn đứng kiếm khí. Tốc kiếm chi ngục. Công thể của Diệp Trần như thủy ngân cuồn cuộn, liền miền bất tuyệt, nhanh đến nỗi kiếm ảnh bắn ra gần như nuốt chửng Lý Lôi tiếng kim loại nổ vang lên lý lôi vùng khiền chặn đứng tất cả kiếm ảnh mà vẫn không hề bị thương lui cho ta tốc kiếm chỉ ngục qua đi là kim diệu chấn sát kiếm kiếm mang kim hoàng sắc mãnh liệt chém lên khiên bài của lý lôi đánh hắn bay xa vài chục mét diệt trần tay cầm lôi kiếp kiếm chấn áp đối phương giữ vững cự ly an toàn với lý phong đủ khốn lý lôi phản kích Lý Long, Lý Phong cũng đuổi theo Diệp Trần cười nhạt thân thể như ảnh quân lê Lý Lôi Lý Phong sợ ngộ thương Lý Lôi Nhất thời có chút không dám ra tay Thế liền thủ liền bị phá Tiểu tạp chúng Người quá đề tiện Quang minh chính đại thì ra đây chiến Lý Phong đánh liền mấy quyền Đều là đánh trúng Lý Lôi Cước bộ của Diệp Trần quá quỳ dị Mỗi lần đều đem Lý, đem Lý Lôi ra làm bia đỡ Khiến Lý Phong giận đến nghiến rằng kèn kẹt, kẹt. Những lời Lý Phong nói giúp Diệp Trần biết thế nào gọi là vô sỉ. Quang minh chính đại, người cũng xứng thuốc ra bốn chữ quang minh chính đại sao? Lấy hai chọi một, còn chê chưa đủ ưu thế. Mò cũng nhọn đấy, đợi lát nữa người sẽ biết thế nào là muốn khóc cũng không khóc được. Lý Phong thẹn quá hóa giận. Đại ca, để đã nhìn thấu thực lực của tên tiểu tử này, một mình đệ cũng có thể đối phó được hắn. Cho dù không đối phó được thì cũng tiểu hào chân nguyên và trạng thái tinh thần. Đợi chiến lược hoàn yếu đi, huynh gia nhập cũng không muộn. Lý Lôi và Diệt Trần ra phòng vài chục chiêu, phát hiện Diệt Trần ngoài cước bộ và kiếm pháp lợi hại, những mặt khác đều không có ưu thế. Được, ta đứng bên cạnh áp trận cho đệ. Lý Phòng ngẫm cũng thấy đúng, mình và đệ đệ thực lực đều không yếu, chỉ cần không gặp phải những tông sư cao thủ như Yến Phượng Phượng, Thái Sử Trùng. Đánh mừa một hai trăm chiêu không vấn đề gì. huống hồ cho dù mình lên cũng vô dụng, chỉ khiến đối phương có thêm cơ hội gây dối. Tiểu tử, ngươi đợi chết đi. Bây giờ giao ra trường sinh quả cũng không tha cho ngươi. Bỏ lại một câu, Lý Phong lùi về phía sau một trăm bước. Nghe vậy, Diện Trần mắt lóe lãnh quàng quỷ dị. Đúng, hắn không có nhiều ưu thế trên những phương diện khác. Nhưng hắn vẫn còn một chiêu song kiếm lưu. Uy lực không hề thua kém kim rượu chân sát kiếm Nếu kết hợp với nghịch thức thiên lôi Uy lực tuyệt đối vừa xa kìm rượu chân sát kiếm Gần như tương đương một môn kiếm pháp Đang ở sáu bảy phần hòa hầu Phối hợp thêm với kiếm ý cao nhân nhất đẳng Uy lực tuyệt đối vô song Nhưng hắn muốn đợi cơ hội Đợi lúc lý lời buông lòng Một đòn đánh trọng thương đối phương Về phần giết chết Có lẽ không có khả năng thực lực hai bên trên lệch không nhiều Đương nhiên, nếu như triệu hồi Thực Mộng lang có lẽ vẫn có thể giết chết. Nhưng Thực Mộng Làng là con át chủ bài của Diệt Trần, chứ phải thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không gọi nó ra ngoài. Hết trường 589, nhớ subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ru, người đọc vv Trên 590, phá hư chỉ, hắn cũng có. Lý lôi tay cầm khiên hộ thể, chân vẫn không giảm tốc, tần suất đá ra ẩn hàm áo nghĩa lôi điện thối ảnh. Lôi điện thối ảnh thế đại lực trầm, tần suất công kích mặc dù không bằng liệt phong quyền của ca ca Lý Phong, nhưng uy lực rõ ràng lớn hơn, cho dù là diệt trần cũng không muốn nhận một cước ấy. Nhất chỉ phá hư! Đối diện với lôi điện thối ảnh, Diệt trần rút thần hình, tay trái làng không chỉ điểm, chính là phá hư chỉ chiêu thức thứ ba, nhất chỉ phá hư. Ngón tay thành sắc ám niệm không gian ý cảnh, loáng thoáng chạm vào biên giới không gian áo nghĩa, chỉ là trượt lẽ, tạo nên một thông đạo vẫn không ngừng ăn sâu trong thối ảnh. Trong quá trình ăn sâu đó, ngón tay thành sắc hấp thu sức mạnh của lôi điện thối ảnh, quỷ dị vạn phần. Cái gì? Đây là chỉ pháp gì vậy? Không lẽ là hắc ám áo nghĩa? Không đúng, khí tức là của khắc ám áo nghĩa, không giống vậy. Lý lôi kiến thức rộng, vậy mà một lúc không thể nghĩ ra Diệp Trần dùng áo nghĩa gì. Cách đó chăm bước, Lý Phong kinh nghi bất định. Hình thái ngón tay, hấp thù năng lượng đối phương. Không lẽ là phá hư chỉ của thần chỉ Tông Hạ Hậu Tôn? Sao hắn cũng có. Thần chỉ Tông Hạ Hậu Tôn là một trong thanh niên ngũ thạch đầu. Chỉ pháp lợi hại nhất được gọi là thần chỉ tông Hạ hậu tôn sở trường rất nhiều chỉ pháp Nhưng trong một lần đại chiến Từng bạo lộ một loại chỉ pháp vô cùng đáng sợ Loại chỉ pháp đó giống y như chỉ pháp của Diệp Trần Có thể hấp thu sức mạnh đối phương Tăng ra công kích lực của chỉ pháp Đương nhiên do thuộc tính Trần Nguyên không giống nhau Cho nên màu sắc cũng khác nhau Hơn nữa hình thái ngón tay hạ hậu tôn thi triển Cũng có chút khác biệt so với Diệp Trần nhưng khí tức đó giống nhau như lột Nhất định là phá hư chỉ Tuyệt đối không sai Lý Phong ánh mắt lấp lánh Không ngừng sinh sôi Một chỉ đánh ra một đường thông đạo Diệp Trần bay vào trong thông đạo Lôi kiếp kiếm như một giải điện quang Còn rút bất định Đột nhiên đâm vào lý lôi Ở nơi cuối thông đạo Kiếm tốc không ngừng tăng đến cuối cùng lý lôi đã không thể cảm nhận được sự tồn tại của lôi kiếp kiếm cút giống lên một tiếng giận dữ lý lôi nghiêng thân thể chân trái như một chiếc roi lôi điện quất mạnh ra khiến bài chặn trước người nếu như không thể tránh được một kiếm của diệp trần vậy thì không tránh nữa thân thể hơi nghiêng tránh những điểm yếu hại hơn nữa còn có độn bài bảo vệ chân trái đá vào bụng diệp trần lấy thường đổi thương Hắn tin, chỉ cần trúng một cướp này, cho dù không gãy lưng thì cũng xuất hiện vết nứt, tuyệt đối bị thương nặng hơn mình. Một kiếm của Diệp Trần có tốc độ nhanh hơn tốc độ di chuyển của khiên bài. Chạm vào mép khiên bài, đâm xuyên qua vài trái lý lôi. Lúc này thân thể hắn đang di chuyển ngang, thuận thế rút ra lôi kiếp kiếm, lóe lên rồi biến mất, tránh khỏi thời kích của lý lôi. Phải biết, trong thế giới tinh thần, Diệt Trần có thể một lúc đối diện với 64 tình thần thể hư cấu, có tu vi ý chí, tương đương mà không vấn đề gì. Sao lại không tránh được khỏi một kiếm của Lý Lôi? Có thể nói, ý tưởng lấy thương đổi thương của Lý Lôi là nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu tử ngươi chồng giận ta. Ta cho ngươi chết không có chỗ chôn Máu trên vai tuần ra như suối chảy. Lý Lôi khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân phát tán lồi điện chói mắt lôi điện ngoằn ngoèo như rắn nhấp nháy bất định đánh lên mặt đất mặt đất lập tức cháy đèn một mảng đánh vào hư không đang xuất hiện những đường gợn sóng lằn tăn phải xem đối phương muốn thi triển sát chờ bí mật gì diệt trần và lý lôi gì chỉ một cự lì thích hợp cự ly này không cách lý lôi quá gần cũng không sợ bị lý phòng đánh lén một tia chớp từ giữa đỉnh đầu lý lôi đánh thẳng lên trời khoảnh khắc tia chớp lóe lên Lý lôi đã hoàn toàn biến mất, gần như tia chớp đó đến mang hắn đi. Nhưng Diệp Trần biết, đó chỉ là giả tượng do tốc độ di chuyển quá nhanh tạo thành. Đối phương đang cố tiếp cận, cả người dung nhập vào trong tia chớp. Chết đi! Lôi thần dáng thế! Bầu trời trên đầu Diệp Trần, Lý lôi hiện hiện, làng không bổ một cước. Khoảnh khắc, Trần phải hắn bổ xuống. Diệp Trần dường như nhìn thấy sau lưng Lý lôi có lôi điện hư ảnh lôi điện hư ảnh này không giống bán yêu huyết mạch hư ảnh Cũng không giống bàn thể hư ảnh của Yến Phượng Phượng Mà là một loại khí tràng hư ảnh tự phát Thể hiện đòn sức mạnh này đã đạt đến mức độ thập phần đáng sợ Một thối bổ xuống như có thần lôi dáng thế hử Lý Lôi đang chiến đấu với diệt Trần Bên kia, bốn người Yến Phượng Phượng đã kết thúc hỗn chiến Cuối cùng giành được trường sinh quả Vẫn là người có thông độ nhanh nhất biến phượng phượng dù sao những lúc đồng người ưu thế tốc độ vẫn không thể thay thế nhất là trong điều kiện cả bốn người tương đương về thực lực diệp trần đã chuẩn bị phản kích tay phải rời cào lùi kiếp kiếm tay trái nắm chặt hoàng kim kiếm hai kiếm đàn chéo nghịch chạm lên trên nơi hai kiếm giao nhau một viên lôi cầu hoàn mỹ ra đời bằng chứng nhanh chóng khi bán kính của nó đạt đến 1 mét vừa hay đánh chúng lôi quang thối ảnh Cả hai người đều thi triển lôi trị áo nghĩa. Lôi trị áo nghĩa đụng với lôi trị áo nghĩa, tạo thành lực phá hoại kinh nhân. Chỉ thế bầu trời nhất thời tối sầm lại, những tia chớp khổng lồ điên cuồng múa lượn. Xung quanh hai người chính là thế giới lôi đình. Những tia chớp như những con dao long du tẩu, chẳng chịp khắp nơi, thậm chí đến lòng đất cũng tồn tại lôi điện. Mấy ngàn trượng vuông cháy đen một màu, chỉ có 100 mét vuông xung quanh cây trường sinh là không bị lôi điện xâm nhập tự hồ bị sức mạnh vô hình cách ly. Sao lại có thể? Lý lùi ngỡ ngàng phát hiện, lôi chỉ áo nghĩa của mình không địch nổi diệp chân. Khí chàng cường đại hấp thụ năng lượng lôi điện, phản kích ngược về phía hắn. Một chiều này của đối phương là trung dài áo nghĩa võ học, nhưng có lẽ chỉ có 7-8 phần hỏa hầu. Luận uy lực, lợi hại hơn song kiếm lưu của mình một chút. Tù vì đối phương cũng cao hơn mình một cảnh giới. Là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong Nhưng mình có kiếm ý bù lại Nên chiếm không ít ưu thế Kiếm ý có thể khiến công kích càng thêm ngưng luyện Sức mạnh lôi điện cũng là một loại công kích Dưới tác dụng của kiếm ý Uy lực đương nhiên hơn hẳn lý lôi Phá Hai tay trái phải phát lực song kiếm trong tay dịp trần ma sắt mạnh sinh điện Quét ngang hai bên Công kích bạo phát trong nháy mắt Phá vỡ phòng ngự của lý lôi Hết trường 590, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website audio bro người đọc Vivi, trường 591, Niết Bàn Chi Hòa. Dừng tay! Thấy lý lôi rất trọng thương, Thái dự trùng nhíu mày, trường kiếm hơi run, một đường kiếm khí hình vòng cung bắn ra sẽ rách trường không Đại Phượng hoang chảm Yến Phượng Phụng sao có thể để Thái Sửa Trùng ngăn cản Diệt Trần Một đường hỏa diễm trường đào chặn đứng kiếm khí Yến Phượng Phượng Nàng Thái Sửa Trùng giận dữ nhìn Yến Phượng Phụng Diệt Trần và Lý Lôi cuối cùng cũng phần thắng bại Cả người Lý Lôi bị Diệt Trần đánh bay lên trời Trên ngực vẫn còn một vết kiếm đan chéo Sâu thấu xương kiếm khí cường liệt xâm nhập vào trong cơ thể Phá hoại mọi thứ Có thể nói Chiến lược ít nhất giảm đi 7-8 phần Đã không còn bất cứ khả năng uy hiếp nào nữa Dừng tay cho ta Thái sử trùng chừng chừng nhìn Diệp Trần Ngươi bảo ta dừng tay Thì ta phải dừng hay sao Diệp Trần hít một hơi thật sâu Nhìn lại Thái sử trùng Lý lôi Chiến đấu quá kịch liệt, Lý Phong căn bản không thể can thiệp. Đến lúc này hắn mới kinh hồ một tiếng, bay lên trời đỡ lấy Lý Lôi đang trọng thương. Báo thủ cho đệ! Lý Lôi không chỉ bị Diệp Trần chém trúng, bản thân còn bị sức mạnh lôi điện phản kích, ngất ngay tại chỗ. Diệp Trần! Người dám đả thương đệ đệ ta! Ôm lấy Lý Lôi trong tay, Lý Phong thần tình hung ác. Diệp Trần hoàn toàn bỏ qua đối phương. Mất đi một lý lôi, lý phong cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu đối phương muốn báo thù, hắn chấp nhận cho hai huynh đệ hắn nằm cạnh nhau. Trường sinh quả chín rồi! Lúc này, trái trường sinh quả thứ ba cuối cùng cũng chín, từ trên cây rụng xuống. Ba người hải vô nhai, lăng thiền hạo nghe thấy trường sinh quả chín, lập tức từ bỏ chiến đấu, chạy đến gốc cây trường sinh. Hải vô nhai đang định hành động, thì bị Yến Phượng Phượng gọi lại, nàng lắc đầu nói. Ba trường sinh quả, chúng ta đã có hai. Trái thứ ba nếu cứ tiếp tục rơi vào tay chúng ta, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của chúng nhân. Trái trường sinh quả này, đừng tranh nữa, để cho họ. Nói cũng đúng. Hải vô nhài gật gật đầu, cười cười nhìn những người khác tranh đoạt trường sinh quả. Trận chiến tranh đoạt trái trường sinh quả thứ ba diễn ra vô cùng kịch liệt, thậm chí có thể dùng tàn khốc để hình dung. Trên cây trường sinh có ba trái trường sinh quả. Là chín trong thời gian ngắn nhất Trái trường sinh quả thứ nhất Sau một hồi đại chiến Thuộc về Yến Phượng Phượng Trái trường sinh quả thứ hai Thuộc về Diệp Trần Trái trường sinh quả thứ ba Nếu như không lấy được Đợi trái trường sinh quả thứ tư chín Chỉ ít phải đợi thêm ít nhất nửa canh giờ nữa Ai biết nửa canh giờ sau Sẽ phát sinh những gì Cho nên lấy được sớm chừng nào Hay chừng ấy Có một trái trường sinh quả trong tay Tầm thái cũng khác hẳn Thái Sử Trùng phát điên rồi. Hải Vô Nhai dựa vào một gốc đại thụ, thích thú nhìn. Hẳn là phải phát điên. Diệp Trần lấy được một trái trừng sinh quả, tâm trạng rất tốt. Tiếp theo hắn chỉ phải giúp bọn Hải Vô Nhai tranh đoạt một trái. Những thứ khác chẳng liên quan gì đến hắn. Chiến lược của Thái Sử Trùng thập phần kinh nhân. Mất đi phòng lôi nhị tông phụ trợ, khiến kiếm ý của hắn càng thêm sắc bén. Thành trường kiếm trong tay như thiên điện trì kiếm, rõ ràng một kiếm không đâm trúng đối phương. Nhưng kiếm ảnh nhô ra lại kích phá Trần Nguyên hộ thể. Nếu không, phải tràng diện quá hỗn loạn, lại có những cao thủ như thiên âm tàu và trung niên hùng tráng liên thủ, hàn sơm đã giết ra một đường máu. Trung niên hùng tráng đỡ một kiếm này của Thái sử Trùng, chân đứng khổng vững, phải lùi về sau hơn 10 bước. Kiếm kình dồi dào quá! Trùng niên hùng tráng sắc mặt ngương trọng, hắn là nam nhân, hắn là man nhân, không chỉ tu chân nguyên, cũng tu thân thể, man lực trên người không dưới 20 vạn cân, chính diện đối kháng. Linh hải cảnh tông sư đồng cấp rất ít người có thể khiến hắn lùi bước. Thái sử trùng không phải cao thủ luyện thể, nhưng kiếm pháp đại khí bàng bạc, có thể lấy thiên địa làm kiếm, hóa thiên địa thành kiếm. Một kiếm của hắn chẳng khác gì thiên địa áp bách. Khiến hắn không thể lùi bước Nhưng vẫn không thể khiến ta lùi bước Trùng niên hùng tráng Nói lên một tiếng giận dữ Một lần nữa lao lên Mua tít thành đồng thiết côn trong tay Bầu trời đầy những côn ảnh Sơn chi kiếm Biết không tung ra đòn sát thủ là không được Thái giở trùng hử lại một tiếng Một kiếm quét ngang Kiếm ảnh như sơn ẩn hàm Thủ chi áo nghĩa nặng nề Đánh bay cả thiên âm tàu và trùng điền hùng tráng Xoạt Giờ tay hút Thái rồi trùng có được trường sinh quả thứ ba Đáng ghét Bỏ trường sinh quả xuống thì đầm tàu sắc mặt âm trầm Dù sao hắn cũng thành danh mấy chục năm nay Trong mấy chục năm đó Chưa bao giờ hắn lời là tu luyện Nâng thực lực lên một đẳng cấp mới tu vị hiện tại của hắn Là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong Theo đạo lý mà nói Không cần trường sinh quả gia tăng tu vi Nhưng trường sinh quả không chỉ đơn giản là nâng cao cảnh giới Nó còn có thể khiến một người trọng thương sắp chết Hồi phục như cũ Tương đương một viên bảo mệnh dược Ngoài ra Linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên sinh tử cảnh Cũng cần phải tích lũy một lượng lớn chân nguyên Trường sinh quả là lựa chọn hàng đầu Bất kỳ là tác dụng nào Đều đáng để hắn liều mạng Cút về Thái sử trùng lần này không thi triển thổ trị áo nghĩa kiếm pháp, mà là thủy trị áo nghĩa kiếm pháp. Một kiếm vùng ra, kiếm kính như thủy liên miên bất tiệt. Không ngừng trung hào, công thế của thiên âm tẩu. chợt một con sóng lớn nổi lên, một lần nữa đánh bay thiên âm tẩu. Trùng niên hùng tráng phía sau cũng không thể đỡ nổi thủy trị áo nghĩa kiếm pháp của Thái sử trùng. Cả hai đành phải chịu thua, đợi trái trường sinh quả thứ tư chín. Thổ chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, cộng thêm trước đó hắn nhiều lần thi triển thiên địa chi kiếm. Xem ra, thái dự trùng này chủ tu thổ chi áo nghĩa, đại diện địa trong thiên địa. Đề phần thiên, bao hàm quá nhiều thuộc tình áo nghĩa, cho nên bất cứ loại nào đều có thể bổ trợ cho thổ chi áo nghĩa. Thổ, nuôi dưỡng vạn vật, câu nói này không phải giỡn chơi, mà đúng là có địa vị đặc thù. Nhìn Thái Sử Trùng thì triển thêm một môn thủy trị áo nghĩa kiếm chiêu. Diệp Trần bây giờ đã có thể đoán ra phong cách chiến đấu của hắn. Thái Sử Trùng, để đệ, đệ ta bị hắn đánh trọng thương. Người phải báo thù cho đệ đệ ta. Lý Phong thấy Thái Sử Trùng thuận lợi lấy được trường sinh quả thứ ba. Vội vàng nói với Thái Sử Trùng. Hắn biết mình không phải đối thủ của Diệp Trần. Cho nên hy vọng Thái Sử Trùng giúp đỡ. Thái Sử Trùng liếc nhìn Diệp Trần. Ta sẽ Nhưng không phải bây giờ Nhưng Lý Phòng vẫn muốn nói gì đó Hơi nhíu mày Thái Sử Trùng ngăn không cho hắn nói tiếp Bây giờ tranh đoạt trừ sinh quả quan trọng hơn ân oán để sau Nếu như không có Yến Phượng Phượng Thái Sử Trùng cũng không ngại giúp đỡ Lý Lôi Báo thù Nhưng hắn biết Yến Phượng Phượng lợi hại Trên thực tế rất ít người có thể ép Yến Phượng Phượng đến cực hạn Thực lực mạnh như thanh niên ngũ cự đầu Người thường chẳng ai dám trọng giận Yến Phượng Phượng Bởi vì họ biết Yến Phượng Phượng nếu như muốn bỏ chạy Họ căn bản không thể ngăn được Thành niên thiên tài có chút thực lực Đương nhiên cũng biết tốc độ của Yến Phượng Phượng Đâu dám lằng nhằng với nàng Cùng lắm là giao thủ chứ không đến mức liều chết Thực lực yếu hơn càng không thể ép Yến Phượng Phượng Xuất thực lực giới hạn Cho nên thực lực Yến Phượng Phượng ra sao Không ai có thể nói chuẩn Thái sử trùng cũng vậy Trận đại chiến vừa rồi hai người đều có bảo lưu. Xem ra Thái sử trùng không định đối phó với người lúc này. Hải vô nhai nhìn thấy biểu tình trong mắt Lý Phong và Thái sử trùng, cười nói với Diệp Trần. Diệp Trần thản nhiên nói: hắn chỉ là kiêng kỵ Yến Sư tỷ mà thôi. Yến Phượng Phượng thực lực rất mạnh, bên ngoài nhìn thì có vẻ tương đương Hải vô nhai, cùng lắm cao hơn một tuyến. Nhưng Yến Phượng Phượng bây giờ đang ở trạng thái nhân hình. Không phải trạng thái chiến đấu Giống như tôn tiểu kim Chỉ cần hồi phục trạng thái chiến đấu Thực lực còn có thể đại trướng biên độ rộng Đương nhiên Diệt Trần không kỳ vọng người khác bảo vệ mình Đợi hắn luyện hóa trường sinh quả Thực lực chắc chắn sẽ đột phá mãnh tiến Cũng không cần sợ thái sửa trùng Lúc đó hắn có thể cùng đối phương phần cao thấp Xem ra không dùng con át chủ bài cuối cùng thì không được thiên ẩm tàu lạnh lùng liếc nhìn Thái Sử Trùng và Yến Phượng Phượng Sau đó lại nhìn trung niên hùng tráng Cả ba người này đều không dễ hạ Không dùng đến còn át chủ bài Khả năng lấy được trường sinh quả thứ tư Chỉ khoảng ba phần Thậm chí thấp hơn Người chết vì tiền Đều chết vì ăn Liêu Khoảng hai khắc sau Trái trường sinh quả thứ tư lắc lư rơi xuống Là của ta Khiến ẩn tàu giống lên một tiếng lớn, ném ra ba trái âm khí bảo châu Mỗi lần ném ra một trái, tìm hắn lại nhỏ máu. Ba trái bảo châu chưa rời xuống đất đã nổ tung. Âm phòng trận trận, thu giống rung trời. Là âm thú. Thái Sử Trùng, Yến Phượng Phượng và Trung Niên Hùng Tráng vội vàng dừng bước. Những người khác cũng bị ép phải dừng lại. Chỉ thấy trong âm phòng gào thét, đột nhiên xuất hiện ba con hùng thú cực kỳ dữ tợn. Hùng thú này chúng nhân đều chưa nhìn thấy qua, nhìn giống như nhiều. Yêu thú gộp lại, hung ác vô cùng, không có sinh khí. Âm thú là cái gì? quan cầm, quan cầm hỏi sư huynh của mình. Hải vô nhai giải thích. Âm thú không phải sinh vật sống do một loại bí pháp tà ác luyện chế thành. Đầu tiên nhốt mấy con yêu thú cấp 10 bị rút hết yêu lực vào một căn phòng kiến gió để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Đợi tất cả yêu thú chết hết, dùng bí pháp thu thập yêu thú, oán khí trong căn phòng, chữ tồn vào trong âm thú châu. Sau đó lại đem âm thú châu này trồng vào đầu của một con yêu thú cấp 10 khác, dần dần nuốt chừng linh hồn của nó. Cuối cùng linh hồn của con yêu thú đó cũng tiến nhập vào trong âm thú châu, Tự nhiên dùng hòa cùng yêu thú oán khí trong đó, khiến linh hồn càng thêm tàn bạo hung hiểm. Lúc ra ngoài, nó có thể lợi dụng địa khí và âm khí ngừng tụ thành âm thú trì thân ngang ngược hơn tiền thân của nó rất nhiều đủ để giết chết đại bộ phận linh hài cảnh Tông Sư hơn nữa, bởi vì thân thể âm thú là thiên khí và âm khí ngừng tụ thành tương đương với bất tử chi thân đánh thế nào cũng không đả thương được nó lợi hại vậy sao? Quan cầm âm thầm tặc lưỡi Yến Phượng Phượng nhìn con âm thú trước mặt, mắt lóe lãnh quang phương pháp luyện chế âm thú gần như thất truyền Không biết hắn lấy được phương pháp này từ đâu Mặc dù Yến Phượng Phượng đã từng giết qua không ít yêu thú Nhưng nàng cũng là yêu thú Cho nên thập phần căm ghét loại bi pháp tàn nhẫn này niết bàn chi hỏa Nói đoạn Yến Phượng Phượng miệng thổ ra một đóa hỏa diễm trong thành có hồng Đóa hỏa diễm này như có linh tính Cử động giữa không trung, Phúc một tiếng đánh lên người mấy con âm thú đang lao đến nếu như là hòa diễm bình thường, căn bản không thể khiến âm thú bị thương. nhưng thành hồng hòa diễm này lại giống như liền hỏa thêm dầu. ban đầu chỉ là một đóa nhỏ, một khắc sau đã đốt cháy âm thú, biến nó thành hỏa thú. những tiếng chủ thảm thiết từ trong lửa truyền ra, mỗi lúc một yếu. hải vô nhai cười khổ nói: niết bàn chi hòa ẩn giữa khổng dễ giết âm thú quá lãng phí. hắn đương nhiên cũng biết kiến phượng Phụng đã động nộ. Hả? Sức mạnh linh hồn lực và sức mạnh hỏa diễm hoàn toàn kết hợp làm một. Niết bàn chi hỏa này kỳ diệu quá. Diệp trần cảm thán. Hắn nhìn ra được niết bàn chi hỏa không chỉ đốt cháy thực vật mà đến linh hồn cũng bị thiêu cháy. Nói cách khác, loại hòa diễm này mang đến hai tầng đà kích. Sát thường lực không thể tính toán. Chỉ sợ dưới sinh từ cảnh chẳng có ai dám động vào nó. Động vào là chết. Nhưng dùng để đối phó với kẻ thù ngoài âm thú có chút khó khăn, tốc độ quá chậm, cường giả đồng cấp đều có thể tránh né. Diệp Trần nhìn ra được, niết bàn chi hòa trong người Yến Phượng Phượng không nhiều, có lẽ chỉ được một đóa tiểu hào bao nhiêu hết bấy nhiêu, muốn hồi phục rất khó. Sát lục kiềm ý và hủy diệt kiềm ý của ta đều có thể chạm sát linh hồn âm thú, khiến âm thú chi thân trở nên vô dụng. Nhưng Yến Phượng Phượng đã dùng niết bàn chi hòa rồi, ta cũng không cần động thủ. Đối phó âm thú Người khác không có cách Nhưng Diệp Trần thì rất nhẹ nhàng Âm thú chẳng khác gì lôi linh thân thể đều là do năng lượng cấu thành Nhược điểm là linh hồn linh trí Nếu so sánh Linh hồn âm thú chỉ mạnh hơn lôi linh một chút Nếu không Diệp Trần hoàn toàn có thể miểu sát Sau khi tiêu chết âm thú Vòng thanh hỏa diễm lại quay trở về Bên trong cơ thể Yến Phượng Phượng Bên Diệp Trần chẳng có động tĩnh gì hai bên còn lại thì đang rơi vào khổ chiến. Rõ ràng, Thái Sở Trùng và Trung Niên Hùng Tráng chưa tìm ra thủ đoạn tiêu diệt âm thú trong một thời gian ngắn, chỉ có thể giẳng co với chúng. Về phần thiên âm tẩu, hắn đã lấy được trường sinh quả thứ tư. Thầy Yến Phượng Phượng dễ dàng giết chết âm thú của mình, khóe miệng không khỏi co giật mấy cái. Âm thú này ta luyện chế không dễ, mấy chục năm công phù mà chỉ luyện được bốn con. Âm thú trâu chỉ cần vỡ, âm thú sẽ từ từ hào tẫn linh hồn lực, cuối cùng thì biến mất, cũng không biết là được hay mất. Thì đầm tàu có chút đau lòng. Hết chương 591, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ru, người đọc vv. Trường 592 Bế quan đột phá Không phải sinh mệnh tự nhiên sinh ra chắc chắn sẽ tồn tại hạn chế rất lớn Sức mạnh linh hồn lực dần dần suy kiệt cuối cùng biến thành hư vô Đối thủ của âm thú là Thái Sử Trùng và Trung niên Hùng Tráng Trước khi chết đương nhiên không thể giết được hai người bọn họ chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi Một lúc sau hai đại âm thú hóa thành âm phong tiêu tán Thái sử trùng và trung niên hùng tráng sắc mặt đều rất khó coi. Chiến đấu với âm thú khiến chân nguyên và thể lực của họ tiêu hao không ít. Đây mới là mở đầu của cuộc tranh giành trường sinh qua. Điều này thật không phải không tốt chút nào. Trường sinh quả thứ năm và thứ sáu rụng xuống gần như cùng lúc. Tranh đoạt trường sinh quả thứ năm là Yến Phượng Phượng và Thiên Âm Tầu. Tranh đoạt trường sinh quả thứ sáu là Thái sử trùng và trung niên hùng tráng. Bởi vì trái trường sinh quả thứ bảy cũng sắc chín Nên những người còn lại đều đang đợi Dụng rồi Trái trường sinh quả lắc lư một lần Rồi dụng thẳng xuống Hải Huynh, ta đứng một bên hỗ trợ Huynh đi tranh đoạt trường sinh quả đi Giữ đúng tốc độ với Hải vô nhai Diệp Trần truyền âm nói Được Trận đại chiến giữa Lý Lôi và Diệp Trần Khiến Hải vô nhai biết thực lực Diệp Trần không hề thua kém hắn Có lẽ chỉ còn thua một tuyến Tốc độ và năng lực sinh tồn của đối phương Còn đáng sợ hơn Nếu như có diệt trần hỗ trợ Khả năng lấy được trường sinh quả Sẽ là trên 5 phần Đại sư Huynh Ta cũng hỗ trợ Huynh Quản cầm rất tự tin vào tốc độ của mình Còn thực lực thì nàng không tự tin cho lắm Nhưng chỉ cần có được trường sinh quả Nàng sẽ trở thành mục tiêu công kích Của những người khác Không phải ai cũng sống sót được Dưới những đòn công kích đó Dù sao trường sinh quả cũng còn rất nhiều Nếu như để đại sư huynh Hải Vô Nhai lấy được thêm một phần Nói không chừng nàng sẽ được chia cho một trái Được Trái trường sinh quả này chắc chắn phải thuộc về ta Ta cũng dùng toàn bộ thực lực Địa động thiên toàn Hải Vô Nhai thân thể lăng không say tròn Thủy nguyên khí kinh nhân hội tụ về phía hắn Xoay vòng quanh Hải Vô Nhai Không theo một quy luật nào cả Chúng nhân đều biết Vật thể trong lúc vận động kịch liệt Sẽ tạo thành khí tràn cường liệt Khi thủy lưu điên cuồng xoay chuyển Nó sẽ khiến 100 mét vùng quanh đó Trở thành một thế giới hỗn loạn Bất cứ ai bước vào thế giới này Đều sản sinh cảm giác mất cân bằng Chiều này rất lợi hại Diệt Trần có thể cảm nhận được Hư không quang mang tràn ngập thủy ngân khí cuồng bạo Thủy ngân khí và đập Dung hợp Cải biến lực tràn của khu vực này chữ gì vậy sao ta cảm thấy đất trời xoay chuyển mấy người thực lực hơi yếu thất sắc cho dù họ là linh hải cảnh có thể lên trời xuống đất thôi dần đào hải nhưng đối diện với thiên địa biến hóa nhất thời cũng hết đường xoay sở ví dụ lực hấp dẫn mất cần đối họ liền không thích ứng dù sao họ cũng đang ở trong mảng thiên địa này chịu sự hạn chế của quy tắc thiên địa hải vô nhai khiến lực hấp dẫn của mảng thiên địa này hỗn loạn Một luồng không sao, hai luồng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu số lượng nhiều, họ muốn loại bỏ hết lực hấp dẫn trong một thời gian ngắn, độ khó là rất lớn. Trường sinh quả, đến tay! Khi tất cả phát hiện ra sai lầm của mình, thì Hải vô nhai đã nhẹ nhàng lấy được trường sinh quả thứ bảy. Đồ khốn! Cho dù người ảnh hưởng được cân bằng của chúng ta thì đã làm sao? Người có ảnh hưởng được khí kinh cân bằng không? Chết đi! Nhất thời, trừ ba người Diệp Trần, Quan Cầm, Lăng Thiên Hạo, Những người khác đều nhất loạt ra tay. Nhất trì phá hư, Huyền Thiên Trì, Vô lực trực đảo. Ba người Diệp Trần không hề trơ mắt đứng nhìn Hải Vô nhai bị liên thủ công kích, Tự phát tuyệt chiêu, trùng hòa một bộ phận khí kình. Bản thân Hải Vô nhai cũng không ngồi im chờ chết. Sau khi lấy được trường sinh quả, Hắn liền nghiêng người một tay, Đánh ra một đòn trường kình hùng hồn. Khí kình nổ tung, hải vô nhài sắc mặt hơi tái bay ngược ra ngoài, miệng dỉ máu. Đám người kia vẫn muốn tiếp tục công kích, một đường hỏa tuyến thành sắc như huyễn ảnh xuyên qua giữa chúng. Hai người phía trước bay ngược ra ngoài, những người còn lại phải lùi lên mấy bước. là Yến Phượng Phượng Lấy được trái trứng sinh quả thứ hai, Yến Phượng Phượng lập tức chạy đến, với tốc độ nhanh gấp đôi người thường giúp hải vô nhài giải quyết nguy cơ bên kia thái sử trùng và trung niên hùng tráng cũng có kết quả người lấy được trường sinh quả đương nhiên là thái sử trùng không thể không nói trung niên hùng tráng trên phương diện tranh đoạt cũng không quá xuất sắc nếu như nói bảy trái trường sinh quả đầu tiên tranh đoạt là kịch liệt thê thảm thì những trận tranh đoạt tiếp theo là điên cuồng cây trường sinh mặc dù có vài chục trái nhưng cây trường sinh chỉ cống hiến ra một bộ phận nhỏ một nửa còn lại sẽ không dụng xuống Trước đây cũng vậy. Sau khi bị thương nhẹ, Trường Điền Hùng tráng có được trái trường sinh quả thứ 8. Trái trường sinh quả thứ 9 thuộc về Thái Sử Trùng. Cộng thêm trái này, hắn đã có ba trái trường sinh quả. Ở trạng thái dốc toàn lực, hắn thực sự rất đáng sợ. Đến Yến Phượng Phượng cũng phải tránh xa phòng với hắn. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, mà tiếp tục tranh đoạt giúp huỳnh đệ Lý Gia. Lý Gia huỳnh đệ cường đại, đối với hắn cũng có lợi trái trường sinh quả thứ 10, thuộc về Yến Phượng Phượng. Để tranh đoạt trường sinh quả, Yến Phượng Phượng đã hồi phục bản thể, hóa thành một con thanh phụng khổng lồ, toàn thân quấn đầy thành sắc hỏa diễm. Hai cánh xòe rộng, bầu trời toàn là thành sắc hỏa diễm, khiến thiên âm tàu và trung niên hùng tráng cũng phải sợ xanh mặt. Thì sử trùng chỉ hơi nhíu mày, không lên tranh đoạt với nàng. Lăng Sư Đệ đệ nên chờ thêm một năm rưỡi nữa giờ hãy luyện hóa trường sinh quả trường sinh quả này chỉ có 80% mươi chắc chắn giúp đệ đột phá lên linh hải cảnh trung kỳ yến phượng phượng đã có hai trái trường sinh quả trái trường sinh quả thứ ba Nàng dành tặng lăng thiên hạo dặn dò nói lăng thiên hạo mừng rỡ nhận trường sinh quả nói đại sư tỷ đệ biết đợi khi nào hoàn toàn chắc chắn đệ mới nuốt trường sinh quả nếu như lãng phí trường sinh quả Không cần Yến Phượng Phượng nói, lang Thiền Hạo cũng sẽ tự trách mình. Đại sư Huynh, quan cầm trông đợi nhìn Hải Vô Nhai, trong năm người, chỉ có nàng là chưa có trường sinh quả. Hải Vô Nhai nhíu mày nói, đừng vội, cơ hội vẫn còn. Bên kia, âm tàu có ý định bỏ đi, hắn không cần dựa vào trường sinh quả để nâng cao tu vi cảnh giới, chỉ là dùng để gia tăng chân nguyên chữ bị mà thôi. Một trái trường sinh quả Chỉ giúp hắn bớt được vài năm khổ luyện Đương nhiên không ai chê trường sinh quả của mình nhiều Nhưng hắn biết Ở đây có ba người thực lực không hề thua kém hắn Yến Phượng Phượng và Thái sử Trùng Hai hậu bối này thậm chí còn cao hơn hắn một tuyến Huống hồ họ người đông thế mạnh Tiếp tục tranh giành Nói không chừng còn mất mạng <cười> Các người tiếp tục tranh nhau Ta đi trước Không thể không nói thiên âm tàu có thể thoát khỏi sự truy nã ngũ phẩm, tông môn mấy chục năm nay, đều là có kỹ năng của hắn nói đi là đi không để lại một chút dấu vết không bị cái lợi trước mắt làm mờ lý trí lão già đó chạy nhanh thật Yến Phượng Phượng bĩu môi cách đó không xa Thái Sửa Trùng hơi nhèo mắt hắn vốn dự định chờ xong việc giữ thiên âm tàu lại đoạt lấy phần của hắn nhưng thiên âm tàu nói đi là đi Ít nhiều vượt qua dự liệu của hắn Về phần diệt trần Hắn không có ý định động hắn bây giờ Thời gian còn dài Chờ đột phá lên linh hài cảnh hậu kỳ Tìm đối phương cũng không muộn Dù sao thực lực của Yến Phượng Phượng Cũng không thua gì hắn Chưa kể Sau khi Lý lồi trọng thương Tổng hợp lực thực lực bên hắn Vẫn thua bên Yến Phượng Phượng Lão già già hoạt Muốn làm hắn bất lợi đúng là không dễ Trung niên hùng tráng sao lại không biết ý tứ của thiên âm tẩu, không khỏi sản sinh một tia bội phục. Đợi chút nữa thì triển thỉnh thần đại pháp của man tộc đoạt lấy trái trường sinh quà thứ 11. Trung niên hùng tráng đang rất khó chịu với bọn thái sử trùng Yến Phượng Phượng. Trong chúng nhân, chỉ có hai người họ là lấy được nhiều nhất, trong khi hắn mới chỉ có một trái. Không thể không nói, man nhân một khi liều mạng là rất đáng sợ. Cũng không biết họ thi triển bí pháp gì, thực lực đại tăng, thần thế như một người khổng lồ phủ đầy những hòa văn màu đen. Bình khí chén xuống sẽ bị trùng hỏa phần lớn. Cho nên trái trường sinh quả thứ 11 thuộc về trung niên hùng tráng. Trái thứ 12, 13 là của Yến Phượng Phượng và Thái Sử Trùng. Yến Phượng Phượng đưa trái trường sinh quả này cho quan cầm. Sau khi dụng trái thứ 13, cây trường sinh đột nhiên rút những cái rễ khổng lồ, Đập lên một nửa tiểu đảo Khiến tiểu đảo chìm trong nước hồ Hồng thủy tràn lan Cây trường sinh bọc trong quang mang màu đỏ Sư một tiếng phá không mà đi Bay vào sâu trong màn hoàng cổ địa Một lúc sau Chỉ còn lại một quang điểm màu đỏ Quang điểm lẽ lên mấy cái Rồi biến mất hoàn toàn Bọn Yến Phượng Phượng không đuổi theo Họ không dám đắc tội cây trường sinh Cây trường sinh có năng lực miêu sát họ <cười> thu hoạch lần này nhiều hơn cả hai lần trước cộng lại tổng cộng có sáu trường sinh quả Hải vừa nhai tét miệng cười mười ba trái trường sinh quả bên họ có sáu Thái sử trùng có bốn trùng niên hùng tráng có hai thiên âm tẩu có một chắc chắn thu hoạch của họ là lớn nhất chiếm gần một nửa Diệp Trần nói kiểu cơ duyên này chỉ gặp chứ không thể cầu đúng Quang trụ màu đỏ của cây trường sinh chỉ những người đứng cách đó một ngàn dặm mới có thể nhìn thấy được. Ngoài một ngàn dặm, đều không biết ở đây có cây trường sinh xuất thế. Nếu người tranh đặt quá nhiều, chúng ta chưa chắc đã lấy được một nửa như bây giờ. Hai ba trái đã là không tệ. Đến mà hoàng cổ địa này đều là cao thủ, họ chỉ là một trong số đó. Nói không chừng còn có nhân vật tông sư cấp đáng sợ hơn tồn tại. Yến Phượng Phượng, trận chiến hôm nay bất phần thắng bại. Lần sau chiến tiếp. Thái Sử trùng không định lập tức tìm Diệp Trần gây sự, lạnh lùng nói: "Yến Phượng Phượng nói, ta đợi ngươi." "Đi." Thái Sử trùng mang theo bọn Lý Phong vẫn còn có chút không cam tâm rời đi. Trước khi đi, còn liếc nhìn diệt Trần, ánh mắt sắc như kiếm. Bọn Thái Sử trùng rời đi rồi, trên tiểu đảo ngập nước chỉ còn nhóm trung tiên Niên Hùng Tráng và bọn Yến Phượng Phượng. Chúng ta cũng đi Trung niên hùng tráng Không có ân oán gì với Diệp Trần Cũng bỏ đi Các vị Ta muốn tìm nơi bế quan đột phá Không biết có thể cho ta thời gian một ngày được không Một ngày thời gian dùng để đột phá Cảnh giới là đủ Dù sao cũng không phải tham ngộ áo nghĩa Diệp Trần nhìn bọn Yến Phượng Phượng Hải vô nhai nói Yến Phượng Phượng nói Diệp Trần Người có chắc không Trường sinh quà không dễ gì có được, lãng phí là hết đấy. Đúng vậy Diệp Trần, chuyện này cần gì phải vội, đợi chắc chắn hãy nói. Diệp Trần cười nói, không dám nói tuyệt đối chắc chắn, nhưng 99% thì có. Tốc độ tu luyện của hắn không phải tuyệt đỉnh, dù sao tốc độ tu luyện và thiên phú thần thể cũng liên quan đến nhau. Nhưng trên phương diện đột phá cảnh giới, chẳng mấy người bằng được hắn thiên phú linh hồn khiến hắn đột phá cái gì cũng dễ hắn có thể đạt đến linh hải cảnh khi tuổi đời mới 24. nguyên nhân rất lớn là đột phá cảnh giới dễ dàng còn việc chân nguyên tích lũy không bằng người khác có thể dựa vào đơn dược hoặc thiên tài hoàn thành vậy được thời gian không phải quá dài chúng ta làm hộ pháp cho ngươi nói đoạn cả đoàn bay về hướng đông nam đây là một tòa sân mạch hoang vu mênh mông không thấy bờ bến Trong sườn mạch hoang vu Có một ngọn núi nhỏ không mấy nổi bật Diệt Trần đang khoanh chân ngồi Tu luyện trên sườn núi Bên ngoài sườn núi Nhóm Yến Phượng Phượng Hải vô nhai cùng ngồi xuống điều tức Hồi phục chân nguyên tiêu hao Không hay không biết Sắc trời tối dần sát khí màn hoang vô hình này Chỉ cần không cẩn thận Sẽ bị nó xâm nhập Ảnh hưởng tâm thần Yến Phượng Phượng là người đầu tiên tỉnh lại Từ trong trạng thái điều tiết lên tiếng đánh thức mọi người Lăng hạo nhiên nói Diệt Trần có đang tu luyện Có cần đánh thức hắn hay không? Hải vô nhài cười nói Đừng coi thường Diệt Trần Kiếm ý của hắn là thứ đáng sợ nhất Ta từng được thấy Chút màn hoang sát khí này chẳng thể ảnh hưởng đến hắn Hơn nữa Kiếm khách rất ít người tàu hỏa nhập ma Kiếm ý của họ có thể chạm sát màn hoang sát khí xâm nhập Trong lòng núi Trường sinh quả đúng là kỳ diệu Không chỉ ẩn hà một lượng lớn thiền địa năng lực Mà còn có thể tu giữ thần thể Cải thiện đan điền Đến linh hài cảnh Cảnh giới đột phá cũng là đan điền đột phá Đan điền cải thiện Cảnh giới đột phá nước chảy thành sông Về phần năng lực điều khiển tâm thần Diệt trần chưa bao giờ thiếu Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hắn có thể đột phá cảnh giới đạt đến linh hài cảnh nhanh như vậy Dưới tâm thần cảm chi Diệp Trần cảm nhận được Đan Điền đang lột xác. Theo sự lột xác của Đan Điền, Trần Nguyên Hải trong đó cũng lột xác, trở về tinh thuần. Một chút một ít cũng có sức mạnh xuyên thủng sơn nhạc. Nếu như Trần Nguyên Hải bạo phát, tuyệt đối có thể san bằng mọi thứ trong vòng vài chục dặm vuông. Theo sự lột xác của Đan Điền và Trần Nguyên, từng tia đạt chất được luyện hóa ra, thuận theo kinh mạch vận chuyển lên tay phải Diệp Trần. Tay phải Diệp Trần ánh lên làm quang. Bên trong làm quàng xen lẫn khí mang hắc sắc. Khí mang này có đặc tính ăn mòn, khiến không khí không khỏi kêu lên xì xì. Hết chừng 592, nhấn subscribe để theo dõi chừng mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc vv Trên 593 Di tích Long Huyệt Không ngờ trong chân nguyên của mình Vẫn còn nhiều tạp chất như vậy Hơn nữa còn có thể ăn mòn Diệp Trần vốn tưởng rằng Chân nguyên của mình đã đủ tinh thuần Cho dù có tạp chất cũng không nhiều Không ngờ từ trong chân nguyên tinh thuần Vẫn có thể luyện hóa ra tạp chất Hơn nữa tạp chất này Còn không giống như tạp chất trước Có tính ăn mòn Tạp chất trong đan điền thì nhiều hơn Đàn Điền là nơi dùng nạp Trần Nguyên Mỗi lần đến lúc đột phá Trần Nguyên là tinh thuần Nhưng vẫn có một số tạp chất tiềm tàng trong góc Đàn Điền Không thể quan sát Lần này cũng bị luyện hóa ra Thời gian dần trôi qua Tay phải diệp Trần Gần như bám đầy khí mang hát sắc thập phần đáng sợ Nếu như đối chiến với người khác Một trường này hoàn toàn có thể trọng thương đối phương Hoặc để lại hậu hoạn Ừm Đan Điền đang mở rộng, chân Nguyên cũng gia tăng Cách thời điểm đột phá có lẽ không còn xa nữa Cảm nhận được sự khác biệt trong Đan Điền diệt Trần hít một hơi thật sâu Tiếp tục vận chuyển chân Nguyên với tốc độ cao Kéo dài quá trình luyện hóa trường sinh quả Sáng ngày thứ hai, Lấy đỉnh núi thấp làm trung tâm Nguyên khí kinh nhân hội tụ thành nguyên khí lưu Xuyên qua thần núi, quán nhập vào trong cơ thể diệt Trần thân thể Diệp Trần như một thứ dụng cụ tinh vi, không ngừng truyền hóa nguyên khí lưu thành chân nguyên. Đột phá rồi sao? Bên ngoài sườn núi, bọn Yến Phượng Phượng cảm nhận được sự biến hóa do Diệp Trần gây ra. Chợp chợp, không hổ là yêu nghiệt được đánh giá ngang với độc cô tuyệt, thiểm thái minh nguyệt. Nói đột phá là đột phá. Năm xưa khi ta đột phá lên linh hài cảnh trung kỳ, không biết phải mất bao nhiêu công sức. Hải vô nhai khèn ngợi. Bên trong bụng núi, Diệp Trần từ từ mở mắt, hai đường lãnh điện bắn ra, một quyền đánh lên vách đá đối diện. Vách đá như bị ăn mòn, mềm nhũn. Không ngờ tích trữ nhiều tạp chất ăn mòn như vậy. Diệp Trần giật mình. Nhưng may mà đột phá lên linh hai cánh trung kỳ, tổng lượng và chất lượng trần nguyên tăng lên gấp đôi. Đối với Diệp Trần mà nói, Mỗi lần thăng cấp là một cơ hội bù đắp quý giá Đến linh hải cảnh Thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian tích lũy Diệp Trần Đột phá thuận lợi chứ Bốn người Yến Phượng Phượng đi vào Đứng dậy Diệp Trần cười nói May quá không lãng phí trường sinh quả Ngươi đột phá nhanh thật đấy Chỉ dùng hơn một nửa thời gian Chiều tối qua Diệp Trần mới bắt đầu bế quan Bây giờ là sáng ngày thứ hai Mới khoảng bảy canh giờ, bốn người còn tưởng phải đến chiều hôm nay. Để mọi người đợi lâu như vậy, ngại quá, bây giờ xuất phát thôi. Màn hoàng cổ địa một năm chỉ có một tháng màn hoàng sát khí thua đi. Sau một tháng đó, màn hoàng sát khí sẽ nặng hơn. Diệp Trần mặc dù không sợ, nhưng cũng suy nghĩ cho quan cầm và lăng thiên hạo. Thì xuất phát. Yến Phượng Phượng gật gật đầu. Được nghỉ ngơi một tối, mọi người đang trong trạng thái rất tốt Khu vực đối ứng trên mảnh bản đồ cách đây rất xa Mất ba ngày, năm người diệt trần mới đến được vùng biên giới Theo bản đồ, trên ba trăm dặm này có một tiểu cấm địa Tiểu cấm địa ở màn hoàng cổ đại này Mặc dù to nhỏ khác nhau, nhưng rất nguy hiểm Có điều nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều Yến Phượng Phượng mở bản đồ liếc nhìn Sau đó dõi về phía trước Phú quý hiểm trung cầu, đã đến đây, sao có thể bỏ qua? Hải vô nhài cười nói. Hải sư huynh nói không sai. Không ai chê bảo vật nhiều. Trên thực tế, tài nguyên có lúc còn quan trọng hơn thiên phú. Nếu không, tại sao thiên tài Đại Tông Môn lại nhiều hơn thiên tài trong số những người bình thường? Diệp Trần mặc dù không phải đệ tử Đại Tông Môn, nhưng quãng đường đã qua, hắn có rất nhiều cơ duyên ba trăm dặm đối với năm người mà nói chỉ là mấy chục hơi thở. Nơi này là một miệng núi lửa khổng lồ, chỗ nằm người đang đứng chính lên miệng núi, nhìn xuống dưới có thể thấy nó rộng đến kinh ngạc, những hơn ngàn mét. Chỉ cần nó bạo phát, tuyệt đối là một đại nạn. Trong hòa sơn có nhiều khoáng vật, cũng có một số thiên tài bảo địa chí dương chí nhiệt. Yến Phượng Phượng lần đầu vào miệng núi lửa. Nàng là thanh phượng hậu dệ phượng hoàng Lửa đối với nàng căn bản không có gì đáng sợ Mà còn giúp nàng gia tăng chiến lực Nàng đến hỏa sơn Giống như được trở về nhà Bên trong hỏa sơn Là một không gian rộng lớn Riêng miệng núi lửa đã hơn một ngàn mét Chân núi càng rộng hơn Liếc sơ qua Chỗ nào cũng là dung nham kim sắc Trên bề mặt dung nham có rất nhiều nham thạch hắc sắc Trên số nham thạch này Sinh trưởng một số linh thảo có mấy gốc linh thảo kim sắc thu hút sự chú ý của Diệp Trần Liệt Dương Thảo không phải linh thảo Diệp chân quý nhưng luyện thế chế thuốc giải vô ảnh độc cần phải dùng đến Liệt Dương Thảo dựng lực của Liệt Dương Thảo có thể tiêu diệt và lớn độc tính bay xuống Diệp Trần hai mấy gốc Liệt Dương Thảo những người khác cũng lần lượt hành động lượn vòng trên một tảng nham thạch Yến phượng Phượng khẽ nhíu mày bề mặt nham thạch có những mảng lõm lớn do được thảo bị hái để lại Viết tích của chúng vẫn còn mới Góc cạnh phân minh Có người từng qua chỗ này Yến Phượng Phượng kết luận Đúng là có người từng qua Một miếng thượng phẩm hòa vân thạch cũng không có Chỉ có một số chủ phẩm hạ phẩm hòa vân thạch Hải vừa nhai thất vọng thấy rõ Hòa vân thạch là một loại linh thạch trần quý Ẩn hàm sức mạnh hòa diễm cường đại Thông thường hình thành trong hỏa sơn, nhưng hòa sơn bình thường chỉ có hạ phẩm hòa vân thạch. Trùng phẩm hòa vân thạch chỉ ít phải mấy ngàn năm mới có thể hình thành. Thượng phẩm hòa vân thạch chỉ hỏa sơn mấy vạn năm mới có. Nơi này từng diễn ra đại chiến. Làng thiền hạo phát hiện dấu vết chiến đấu trên thành núi lửa. Vận khí không tốt, đổi chỗ khác đi. Yến phượng phượng bay ra. Hết trường 593 A, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.